truyện Dị Thế Lưu Đầy Tác giả Dịch Nhân Bắc Edit Pavetta Zombie Cửi Lợn Đọc truyện Nhà Cỏ Chương 288 Bình Yên Trước Cơn Bão Buổi chiều Tộc trưởng tộc cách Lan Mã vẫn luôn đứng ngoài nhìn Chính là thiếu nữ có diện mạo cực kỳ diễm lệ Cô dẫn theo hai tộc nhân của mình đi đến trước đài đá Nói với Tranh là tộc cách Lan Mã muốn được gia nhập Cửu Nguyên Đây không phải quyết định lâm thời của cô Tộc nhân của cô đã suy nghĩ về vấn đề này thật lâu Mùa đông năm trước, bọn họ đã biểu quyết gia nhập Cửu Nguyên Nhưng chưa có cơ hội tốt để mở lời Sau đó, thấy Cửu Nguyên mang về rất nhiều phụ nữ Bản thân tộc cách Lan Mã vốn là nữ nhiều nam ít Bọn họ liền do dự Và ngay trước đó, khi thấy cậu tư tế nguyên cử nguyên cửi một con cút điểu thật lớn về mang theo rất nhiều chiến sĩ cường tráng đáp súng từ trời, tộc nhân của cô liền thúc dục cô đi tìm tranh, tỏ ý muốn gia nhập cử nguyên. Hôm nay, cô tận mắt nhìn thấy, chính ta nghe được những gì mà cử nguyên sắp đặt. Việc phân công chức trách cho nhiều người là điều mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến. Bằng họ là cái nhiều chiến sĩ như vậy, ngay cả phụ nữ cũng huấn luyện cùng với các chiến sĩ. Có lẽ cô không hiểu biết lắm, nhưng cô luôn có một loại cảm giác rằng tam thành trong truyền thuyết chắc cũng chính là như vậy. Sau khi quan sát buổi phân chia chiến sĩ đoàn vào buổi sáng xong, Cô phát hiện biên chế của Cửu nguyên là tách các tộc nhân ra, không cho ở chung một chỗ. Điều này lại làm cô nảy sinh do dự, nhưng quay đầu lại nhìn các tộc nhân của mình. Bọn họ chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, khát vọng được mạnh lên hiện rõ trên khuôn mặt của những người đàn ông trong bộ lạc. Nghĩ tới nghĩ lui, cô hạ quyết định. huống chi, cô cũng hiểu rõ. Nếu bọn họ không nhân cơ hội này gia nhập, hiện giờ cử nguyên có một lượng lớn chiến sĩ, nữ ít, Nếu cứ gia dư mãi không quyết Thì sau này ưu thế của bọn họ sẽ càng giảm dần Lại nói Cứ ở nhờ trên địa bàn của bộ lạc người ta mãi cũng không tốt Chỉ bằng gia nhập cửa nguyên Trở thành con dân thật sự của cửa nguyên luôn Tranh báo cáo lại việc này nghiêm mặt với nguyên chiến đã sớm dữ liệu được Nên không kỳ kèo Lập tức đồng ý Kỳ thật nghiêm mặt rất thích tộc cách Lan Mã Bộ tộc gần 300 người này Nữ nhiều nam ít Vì chạy nạn mà 80% số dân cư của bọn họ đều có thể lao động, ngay cả những đứa bé chỉ mới 2-3 tuổi mà cũng biết làm việc. Quan trọng nhất là người của bộ tộc này có tính tình rất dễ mến, hào phóng, cởi mở, không giả hoạt hay thích gây sự. Có thể nói cho bọn họ gia nhập hẳn rất là bớt lò. Mà dưới đài, khi mọi người nghe nói tộc cách Lan Mã cũng gia nhập cử nguyên, liền dạy lên một làn sóng đám đàn ông trong bộ lạc phần lớn là độc thân, từ lâu đã mơ ước được có vợ, thậm chí không ít người giữa hai bên đã quan hệ với nhau, ngay cả con cái cũng sinh rồi. Chẳng phản cùng ngày, ô thần sửa sang lại đóng số liệu mới nhất rồi giao cho Nghiêm mặt. Sư phụ, hơn 200 giãn nhân rước về từ khu rừng đá cũng muốn gia nhập cửa nguyên, không định trở về khu rừng đá đó nữa. Nghiêm mà gật đầu. Nơi đấy có mỏ thang, hắn cũng không định thả đám giả nhân kia về Hồi trước nói sẽ cho bọn họ tùy ý rời đi, chỉ là dụ bọn họ mà thôi Những người này sống ở cửa nguyên hơn nửa năm Bây giờ có đuổi họ, chỉ sợ bọn họ sống chết không chịu đi ấy chứ nguyên chiến cầm phiến đá lên xem Bây giờ hắn đã học được không ít chữ Chữ nào không hiểu thì hỏi nghiêm mặt Ô thần rất săn sóc, thấy vậy thì đọc số liệu lên luôn Nếu cộng cả giả nhân đến từ khu rừng đá và tộc cách Lan Mã thì tổng dân cư của cửa nguyên là 4805 người Nữ từ 12 tuổi trở lên có 1583 người, nam từ 12 tuổi trở lên có 2250 người Nhi đồng trên 6 tuổi dưới 12 tuổi có 827 người, trẻ em dưới 6 tuổi có 90 người, người già hoàn toàn không thể làm việc có 55 người Ô thần lại lấy ra một phiến đá lớn khác. Đây là danh sách thủ lĩnh các cấp. Nghi mà không cầm, mà chỉ chỉ vết tường ở phía đối diện trong phòng họp. Thấy cái khung sơ đồ kia không? Bên dưới mỗi chức vụ đều có một cái khung, nhóc điền tên của mọi người theo chức vụ của họ vào đi. Ô thần quay đầu, hai mắt sáng lên. Có một sơ đồ như vậy, kết cấu của toàn bộ lạc vừa nhìn liền hiểu ngay, còn rất dễ nhớ. Dạ, Nguyên Chiến nhìn phiến đá còng kềnh kia Mày nhíu lại nó với Nghi Mặt Cũng tới lúc để đám lụng phát hiện ra di tích của mình rồi Ô thần tò mò Di tích của người lụng Ở đâu vậy Trong đó có cái gì Nghi Mặt thiếu chút nữa quên mất việc này Nghe vậy liền nhìn cái phiến đá kia Cười nói Đúng nhỉ Tới lúc để bọn họ phát hiện rồi Trước kia, ít người thì việc cũng ít, có giấy hay không không sao cả, nhưng dân cư bây giờ đã gần 5.000, việc ghi chép lại cũng tăng cao, hơn nữa, công tác dạy học và truyền thừa cũng cần đến giấy, nên việc làm giấy phải nhanh chóng tiến hành thôi. Nguyên Chiến định đợi mấy ngày nữa xây dẫn tư tế của mình đi kiếm chỗ xây di tích. Nghi mặt liền dặn ô thần vài chuyện. Mấy ngày nay sẽ có thể nhóc sẽ phải vất vả một chút, nhiều người mới tới. Và những chuyện vụn vặt nữa Chắc chắn có không ít người muốn hỏi hàng Bọn họ không thể tới tìm anh và thủ lĩnh 89/ phần 10 sẽ đi kiếm nhóc hỏi Gặp phải tình huống này Nhóc xử lý được thì xử lý Không dám chắc hoặc xử lý không được Thì trạng vẹn mỗi ngày tới tìm anh hỏi Ô thần lập tức trả lời Dạ Bên ngoài có người gõ cửa Theo những gì nghiêm mặt dặn dò Khi rời khỏi quảng trường Những người mang chức trách trong bộ lạc đã tới nguồn chiến dơ tay, ra hiệu bản mọi người tiến vào. Tuy đã có cơ cấu, nhưng cụ thể phải làm cái gì, làm sao để đạt được hiệu quả tốt, thì phần lớn bọn họ đều không có kinh nghiệm, còn cần nghi mặt giúp họ sắp xếp lại một phen. Ngày hôm sau, bộ lạc cửa Nguyên bắt đầu công việc lưu bù, khắp nơi đều thấy bóng người chạy qua chạy lại, tiếng nói chuyện hô to vang lên hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều người còn khiêng bao lớn bao nhỏ, Ai ai cũng bận rộn chuyển nhà Cuối cùng Thủ lĩnh các cấp lớn nhỏ Không thể không dơ loa kêu Không cần mang tất cả đồ đạc Về doanh trại Đệm chăn, quần áo, vũ khí Dụng cụ sinh hoạt sẽ do bộ lạc cung cấp Chút nữa bọn tôi sẽ tới Doanh trại kiểm tra Nếu thấy có quá nhiều đồ chúng tôi sẽ vứt hết Anh kìa, cái anh cao to kìa Anh khiên lắm xương cốt như vậy làm gì Lấy ở chỗ nào thì để lại chỗ đó Không được mang xương vào doanh trại người ca to nọ vẫn cắm đầu đi về phía trước. Có người nhắc nhở gã, vẽ mặt gã còn đầy mờ mịt, gã không hiểu ngôn ngữ cửu nguyên. Tuy ngày hôm qua tư tế đại nhân đã nói những điều này rồi, nhưng không phải ai cũng nhớ rõ. Dù có nhớ rõ, thì bọn họ cũng không nỡ bỏ lại tài sản của mình, dù đóng tài sản ấy chỉ là mấy khúc xương hoặc đồ đá. Rất nhiều giả nhân nghe tiếng kêu to muốn khang cái giọng của các thủ lĩnh như nhạc nền sôi nổi cởi bỏ chiếc váy Gia thú duy nhất của mình mang đi bọc đồ Hoặc chế ra mấy cộng dây thừng Để cột đồ Muốn mang hết toàn bộ tài sản cá nhân tích lũy được Và doanh trại Có vài giả nhân còn treo trên cổ Một con sắn dài cả thước Còn sống Có giả nhân đến tận bây giờ Cũng không biết mình được phân vào chỗ nào Lo chạy theo người quen hỏi Tôi ở đâu vậy? Thấy có quá nhiều người không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc Ngay cả trái phải cũng không biết Nhóm thủ lĩnh đành phải tìm chỗ nào Cao cao bò lên Phẩy tay gân cổ kêu gạo Chiến sĩ đoàn thứ nhất Qua bên này tập trung Chiến sĩ đoàn thứ hai qua bên này Anh kia anh ở bên chúng tôi đây này Anh chạy qua doanh trại của nữ binh làm gì Tranh về năm đoàn trưởng Đứng trên tường thành nhịn không được lắc đầu Quá rối loạn Còn không bằng cho người tới từng nơi đó Hao thấp giọng cười Không phải có muốn xem năng lực của các thủ lĩnh cấp thấp cho nên mới không nói rõ rào. Để bọn họ tự sắp xếp, chỉ cần hào ngẩn đầu nhìn Vấn Thiên được đặt trên cái đài đá cao cao ở giữa quảng trường trong nội thành, thị lực của ông rất tốt, có thể nhìn thấy được kim đồng hồ của Vấn Thiên. Chỉ cần xếp người vào doanh trại xong trước 11 giờ trưa là được. Bộ nghe nhìn tình huống phía xa xa, mắt dừng lại ở một chỗ, lỗ vẽ khen ngợi. Như vậy cũng tốt, ai có năng lực liếc mắt một cái là nhìn ra được ngay. Cậu chàng thủ lĩnh cấp thấp đang đứng trước lều của 300 nô lệ do đó phải đưa tới là ai vậy? Tôi nhớ hình như cậu ta là người tộc AO, phải không? Mảnh quen thân với người tộc AO nhất, nhìn qua liền nói. Tên đó tên là Chu Năng, người tộc AO, chiến sĩ cấp 2. Bộ nghe khen ngợi Rất thông minh Cậu ta trực tiếp đứng ở đó nhận người Nhận được một nhóm thì cho nhóm đó đi nhận người thay mình Khi chỗ đấy hết người của cậu ta Cậu ta sẽ đi qua nơi cư trú khác Chắc là cậu ta sợ những người đó không nhận ra mình trong đám đông Nên cắm một cọng lông chim màu đỏ trên đầu tranh và Hào cũng lúc mở miệng hỏi Đó là chiến sĩ đoàn nào vậy? Thâm cốc cười đã vẽ tự hào Là chiến sĩ đoàn thứ 5 của bọn tôi Tôi nhớ rõ cậu ta, đại đội phó của đại đội thứ nhất Trong đại đội có một chiến sĩ cử nguyên cấp 4 mới gia nhập Chu Năng là do anh chọn Anh còn chọn Lam Điệp là cấp 3 làm phó đoàn trưởng của mình Quyết định này khiến rất nhiều người kinh ngạc Đặc biệt là những chiến sĩ vẫn luôn đi theo anh từ Ma Nhĩ Càng đến đây Anh tin mình không chọn sai Tuy chỉ ở chung với Lam Điệp không lâu, nhưng anh phát hiện thanh niên này rất được tư tế tín nhiệm, là một trong số ít chiến sĩ thủ lĩnh cấp trung có thể trực tiếp gặp mặt tư tế. Đương nhiên, lý do anh chọn Lam Điệp không chỉ có vậy, có lẽ thanh niên này vẫn chưa đủ sức làm thủ lĩnh cấp cao, nhưng cậu ta cực kỳ thông minh, các biện pháp sắp xếp công việc trong chiến sự rất hay, tính tình lại dễ mến, rất hợp với anh. Năm vị đoàn trưởng không nhúng tay vào việc này, chỉ đứng nhìn các thủ lệnh dưới trướng xử lý những chuyện vụn vặt đó như thế nào. Kết quả, vốn giữ tính trước 10 giờ sáng là xong vụ chuyển nhà, thế nhưng lại kéo dài tới tận tối. chờ khi vào doanh trại, lại có rất nhiều chuyện phát sinh, tỉ như doanh trại nữ binh có không ít người dẫn cả con mình theo. Nguyên chiến và nghi mặt cũng chỉ bàn quan. Không xen vào, nhưng nghiêm mặt để ô thần truyền một vài quy tắc xử lý những chuyện vụn vặt này xuống. Để mọi người có thể tham khảo, cái nào không hiểu thì hỏi bạn, hoặc cấp trên, thủ lĩnh các cấp phải học tập, làm sai thì xử lại và điều chỉnh thời gian cho hợp lý. Tuy mới đầu có hơi rối loạn, nhưng nhờ có các quy tắc, cứng 10 người thì có một thủ lĩnh, một khi có chuyện gì là lập tức xử lý được. Không xử lý được thì tùy theo mức độ nặng nhẹ mà báo lên từng cấp rồi cũng sẽ được giải quyết, chậm rãi, cửu nguyên bắt đầu đi vào quỹ đạo. Năm binh đoàn lớn, tranh dẫn chiến sĩ đoàn thứ nhất ra doanh trại ở ngoại thành Bắc Căm Quân. Nam binh, nữ binh cách nhau một cái cửa thành, nơi cư trú chia làm trái phải, nhi đồng và nữ binh ở cùng một chỗ. Hào dẫn chiến sĩ đoàn thứ hai ra doanh trại ở ngoại thành Tây cắm Quân. Bộ nghe thì dẫn chiến sĩ đoàn thứ ba ra doanh trại ở ngoại thành Nam Cắm Quân. Phía đông thành Cửu Nguyên không có ngoại tường thành mà tiếp giáp với Hồ Thanh Uyên. Mãnh dẫn chiến sĩ đoàn thứ tư ra doanh trại ở ngoại thành Đông Nam Cắm Quân. Thăm cốc dẫn đoàn chiến sĩ thứ năm ra ngoại thành Đông Bắc. Người cá thấy vậy nhưng không nói gì. Đất trống ở phía đông khá lớn, hai chiến sĩ đoàn chỉ chiến hai góc. Hơn nữa bọn họ không cắm quân ngay sát bờ hồ. Các người lùng rất hoảng sợ bởi vì bọn họ cảm thấy như mình bị chiến sĩ cửa nguyên bao vây. Mắt thấy người cử nguyên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, các người lùng nhịn không được nghĩ. Sau này, bọn họ phải ở chung với cửu nguyên thế nào đây? Có người lùng còn nói. Hay là dứt khoát gia nhập cửu nguyên luôn đi, người nhiều cũng vui. Nhưng đa số các người lùng, đặc biệt là lãnh đạo của các người lùng đều lo lắng thật sâu xa. Thận trọng suy xét đến vấn đề di cư Nhưng lúc mùa đông còn lâu mới tới Các tộc người lụng liên hợp lại Phái một nhóm chiến sĩ cường tráng Đi tìm nơi thích hợp cư trú Ở vùng phủ cận Tuy bọn họ muốn rời khỏi cửu nguyên Nhưng lại không muốn cách cửu nguyên xa quá Không có ai thật sự ngu cả Cửu nguyên có một vị tư tế như vậy Lại có thủ lĩnh cường đại như vậy Bộ lạc này chỉ cần không bị đánh tan Thì chắc chắn sẽ mạnh lên nữa Và trở thành một tòa thành như Tam Thành Bọn họ ở gần Cũng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp Nhận được nhiều lợi ích Lại nói Các quy tắc của cửu nguyên rất tốt Nhất là quy tắc không có nội lệ Bọn họ sống ở gần cũng sẽ an tâm Ít nhất thì không cần phải lo Mình sẽ ngoài săn thú Về nhà lại phát hiện con cái đều bị trộn đi bán Ngày thứ 10 Sau buổi hội nghị Cả tòa thành cửu nguyên Ngoại thành lẫn nội thành đều đi vào nề nếp cực kỳ trật tử. Trong khoảng thời gian này, loại cảm giác nôn nóng và căng thẳng vẫn luôn vờn quanh thành Cửu Nguyên đã bị gió thổi tan. Ai ai dù là người cũ hay người mới, ngay cả 300 nô lệ mà Đoạt vậy đưa tới, vẻ mặt của phần lớn người đều trở nên yên lòng và tràn ngập chờ mong đối với tương lai. Và ngày đầu tiên mà năm quân đoàn lớn chính thức đi vào hoạt động, nguyên chiến đều đi theo mỗi quân đoàn một lần. Khi các quân đoàn đi huấn luyện, Nguyên Chiến lấy tư cách huấn luyện viên xuất hiện trước mặt các chiến sĩ đoàn. Khi Nguyên Chiến bày ra thực lực của mình trên sân huấn luyện, mọi người đều nhớ kỹ vị này chính là thủ lĩnh đại nhân. Nghi mặt là trao bò nhất, hắn phụ trách giảng dạy cứ 5 ngày một lần, tất cả đều tham gia, nội dung giảng dạy là những thứ thiên mã hành không. Có một đoạn thời gian rất dài, tất cả mọi người đều tưởng hắn đang kể chuyện ngày xử ngày xưa, Mà đúng thật là Nghiêm Mặt đang kể chuyện ngày xửa ngày xưa Những thứ cơ bản hắn đã dạy cho đệ tử và bọn học trò Bây giờ cái hắn muốn dạy cho mọi người là những nhận thức và kinh nghiệm mà bọn họ chưa bao giờ có trong đầu Những câu chuyện đó là cách thức tuyên truyền tốt nhất ở niên đại này Khóa học của Nghiêm Mặt không cần phải nói Nó chính là khóa học mà mọi người thích nhất Mỗi khi đến tiết giảng của hắn Không chỉ người cửu nguyên, mà người lùng và người cá cũng sẽ chen và nghe giảng kế, ngay cả ba vị người rắn cũng nhiều lần tới giữ thính. Bọn họ luôn nghe được rất nhiều chuyện kỳ quái hiếm lạ mà bọn họ chưa bao giờ nghe qua từ tư tế đại nhân. Những câu chuyện đó có đôi khi kể về hai chiến quân đánh nhau, đội yếu đã làm sao để thắng được đội mạnh, có khi lại kể về linh thú báo ân, có khi giảng về trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm cha, làm mẹ, làm con cái có khi là những câu chuyện về các chiến sĩ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong nguy nan. Không lâu sau, ngay mặt lại ban bố quy định mới. Thứ nhất, không cần biết là chiến sĩ hay là học sinh, ngay cả thủ lĩnh các cấp lẫn con dân bình thường, cứ 5 ngày sẽ được nghỉ một ngày. Quy định các hạng mục huấn luyện, công tác và học tập mỗi ngày sẽ diễn ra trong 8 tiếng. Chiến sĩ và những người có chức trách sẽ thay phiên nhau nghỉ. Thứ hai, mở chợ trong bộ lạc. Cứ 10 ngày thì mở một lần, mỗi lần mở trong vòng 2 ngày. Thứ ba, cho phép con dân của bộ lạc mua nhà trả góp. Người nào muốn tự cất nhà thì phải tới đoàn duy trì trật tự để trình. Kiểu dán nhà cửa, vật liệu và quy mô phải dựa theo yêu cầu của bộ lạc. Để tiện quản lý, việc phòng thủ và xây thành này tạm thời do đoàn duy trì trật tự tiếp quản. Người cửu nguyên lại nhốn nháo hỏi han Ngày nghỉ Là cái gì vậy Là ngày không cần làm việc gì cả Anh muốn làm gì cũng được Không cần làm việc Cả một ngày không cần làm việc Cũng không cần huấn luyện à Không cần đi học luôn Vậy sao được Sao không được Tư tế đại nhân nói được là được Có người chen vào Tôi cảm thấy có ngày nghỉ khá tốt, có thể đi chợ bầy quán, có thể đi chơi với người nhà và bạn bè, dù sao thì làm cái gì cũng được mà." Đại nhân nói, ngoài trừ quy định ngày nghỉ xa, ngày thường cứ 6 giờ tối là có thể về nhà, còn nít thì sớm hơn, 4 giờ đã được về rồi. "Về nhà? Những người tộc Ao thật sướng, bọn họ đều có nhà trong nội thành. Nếu chúng ta muốn thì cũng có thể có." Các thủ lĩnh đã nói. Nhà trong nội thành dựa theo địa điểm và kích thước, có giá từ 10 đến 20 con bò thành niên Ngoại thành thì rẻ hơn, chỉ cần 5 đến 10 con là được Nhiều bò như vậy, chúng ta phải chờ tới khi nào, còn không bằng ở... Tôi muốn có nhà, nhà trong rất đẹp, tự tôi có thể xây một căn không Lại nói, tôi nghe người tộc AO và Nguyên Tế bảo, bọn họ cũng phải dùng bò để đổi nhà Có điều, bọn họ tới sớm hơn chúng ta, nên phần lớn bọn họ đều đã có nhà cửa, bò mà bọn họ trả sẽ hơn một chút. Nghe nói về sau nếu có người mới gia nhập cử nguyên, giá cả sẽ tăng cao đó. Thật ra, không có bò cũng không sao, thủ lĩnh đại nhân nói chỉ cần làm việc cho bộ lạc 5 năm trở lên là có thể có một căn nhà ở ngoại thành. Những nô lệ bị mua tới trước chúng ta, bản thân vốn đã mắc nợ bộ lạc, cũng phải làm việc cho bộ lạc 5 năm. Cộng lại tới tận 10 năm, dù sao, chúng ta cũng sẽ ở đây cả đời. Ngẫm lại thì, nếu chúng ta là nô lệ, đừng nói đến việc được sống trong nhà cửa kiên cố, mà mỗi ngày chúng ta đều phải làm việc, từ sáng đến tối đêm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn bị đánh, nói không chừng sẽ bị giết chết, cứ vậy mà sống suốt đời. Các chiến sĩ trẻ tuổi nhịn không được gợt gù, một người trong đó nói Dù là ở bộ lạc cũ của chúng ta, mọi người cũng phải làm việc về chiến đấu mỗi ngày Bộ tộc cũng không xây nhà cho chúng ta, càng không cung cấp cho chúng ta áo giáp da và vũ khí Cũng không có chuyện cứ 5 ngày thì được nghỉ một ngày Càng không có chuyện sau khi làm lũng vài năm sẽ được cấp đỉnh mức về phân chia vật dụng hay thức ăn cho chúng ta Mọi người cùng chăm mặt Sau một lúc lâu có người nói nhỏ Đúng vậy, cuộc sống trong những ngày này thật tốt Tôi không ngờ cử nguyên thật sự không có nô lệ Bây giờ chúng ta ăn no mặc ấm tôi cũng phải làm việc, cũng phải chiến đấu Nhưng đều là vì mình Tư tế đại nhân còn cho người dạy chúng ta những tri thức mà chỉ có tư tế mới biết Nói thật, bây giờ kêu tôi trở về bộ tộc cũ Tôi cũng không muốn về Các thủ lĩnh báo lại thái độ và phản ứng của mọi người lên trên, cuối cùng cá bọn tập hợp trước mặt Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến. Hết thảy đều đang ghi theo chiều hướng tốt, đúng không? Nghiêm Mặt thở ra một hơi, hắn còn đang lo mình đưa ra những phút lợi đó quá sớm. Nguyên Chiến Sang năm sẽ càng tốt hơn nữa. Không biết chúng ta còn thời gian để chậm rãi phát triển hay không? Nghiêm Mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vấn Thiên chỉ hôm nay là ngày 9 tháng 12, mùa hè đã sớm qua, mùa thu ngắn ngủi càng qua nhanh hơn nữa Làm người ta chưa kịp cảm nhận thì gió lạnh đầu đông đã thổi đến từ phương Bắc Những kẻ săn lùng quả vô phận đã có được tin tức về bọn họ hay chưa? Sứ giả và chiến độ thành lạch trời đã đến bộ lạc đoá vĩ nhị đức, khi nào mới phiến thăm cử nguyên bọn họ đây? Cũng trong ngày hôm nay, các chiến sĩ người lùng được phái ra tìm nơi định cư mới đã quay lại, mang thêm một tin tức trọng đại sẽ gây ảnh hưởng đến vô số thế hệ sau này của các người lùng, thậm chí là hoàn toàn thay đổi cách sống của bọn họ. Hết chương 288 Chương 289 Cửu Nguyên hàng Ngày Bộ lạc đoá phỉ nhĩ đức Đại nhân, thám báo đã trở về Nói Một người đàn ông cao lớn để tóc dài đứng trên tượng đất nhìn đám nô lệ đang lao động bên dưới Tư tế đại nhân đúng là đã đi về phía bộ lạc cử nguyên Nhưng tới cửa khẩu sông lớn thì chia làm hai đường Thám báo nói Mùi của bột tri tung phía cử nguyên đã rất nhạt Nhưng đi về phía hạ du sông lớn thì càng lúc càng nồng Thám báo đoán rằng nhóm người của tư tế Đại Nhân rất có thể đã xuống hạ vô sông lớn sau khi ghé qua cửa nguyên. Tiếp tục tìm kiếm ở ven bờ. Vâng, tên chiến sĩ kia rời đi, phỉ lực từ nãy đến giờ vẫn lung dựa vào tường không lên tiếng. Lúc này lười nhát nói. Đại Nhân, ngài muốn tới cửa nguyên xem thử không? Lâu đài của bọn họ... không... Hắn phải gọi là thành trì, xây lên trong không tội. Tư tế của bọn họ sẽ có thể là thần thủy đến từ thần điện của tòa tam thành nào đó. Chỗ của bọn họ còn có người cá mỹ lệ, người lùn nhỏ xinh. Chịu thiệt! Triết phi quay đầu, cười nhạt một cái, nhạt đến mức không thể nhận ra. <cười> Đúng vậy, đám mỏi sợ kia không giống lũ mỏi sợ khác. Bọn họ có một tư tế nhỏ đến từ thần điện, biết chế tạo vũ khí. Biết chơi mưu kế, thủ lĩnh của bọn họ còn là một kẻ ngoan độc. Nếu cứ để bộ lạc đó phát triển, nói không chừng sẽ nhanh chóng sưng bá ở vùng hoang dã này. Đóa phỉ điện hạ biết điều đó không? Phỉ lực hiểu ngũ ý của anh ta. Tuy đóa phỉ điện hạ thông minh nhưng vẫn còn nhỏ, có chút ngây thơ của công chúa. Vậy mà anh còn ở đây, chơi loại trò chơi này với con nít? Dù sao cô ta cũng là công chúa điện hạ của chúng ta Hơn nữa Phỉ lực nhìn vẽ mặt cô Triết Phi nói Cô ta ở chỗ này lập vương phu tốt hơn Là để cô ta về gã chồng xin người thừa kế cho thành chủ Trong mắt Triết Phi lóe lên sự cười nhạo Cô ta nói sẽ cho anh làm vương phu à Phỉ lực ho khan một tiếng Cô ta nói là cho ngài Triết Phi lắc đầu Hiển nhiên, anh ta không có hứng thú gì với đóa phỉ, cũng như việc cưới công chúa. Phỉ lực khuyên anh ta Đại nhân, cưới điện hạ là con đường nhanh nhất, có thể giảm bớt rất nhiều chuyện cho ngài. Hơn nữa, dù sao phỉ lực điện hạ cũng là công chúa, huyết thống cao quý, con cái tương lai cũng sẽ có thần huyết đậm. Cô ta có giả tâm, cái cô ta muốn là làm nữ hoàng, chứ không phải để cho vương phu cầm quyền. Cũng không muốn làm một kẻ chỉ biết sinh con như nữ nô Triết Phi xoay người đi lướt qua Phỉ Lực Ta không muốn mỗi tối ngủ mà còn phải đề phòng người bên gối của mình Phỉ Lực nhìn theo bóng Triết Phi đi xuống khỏi tường thành Rồi ngửa đầu nhìn trời thở dài Gã nhớ người phụ nữ của gã Tuy cô chỉ là một nữ nô Nhưng gã vẫn luôn cảm thấy cô cao quý hơn công chúa Thông minh hơn thần thị Làm mỗi lần kẻ nhìn thấy đều muốn tôn sùng hôn lên toàn thân cô Phỉ lật Chiếc phi dừng bước Có Chờ sau khi thám báo điều tra rõ mất tích của tư tế đại nhân Anh đi cùng ta tới cửu nguyên một chuyến Vâng Bộ lạc cửu nguyên Nữ tộc trưởng tộc cách lang Mã Thiếu nữ đó tự đặt cho mình cái tên Lan Mã Cô cầm bút than nghiêm túc học vẽ, đây là tiết học mà cô thích nhất. Người học tiết này không nhiều lắm, chỉ những ai thích vẽ hoặc vẽ đẹp mới tới học. Từng ngày đi qua, Lan Mã càng cảm thấy quyết định lúc trước của mình rất đúng. Cuộc sống sinh hoạt bây giờ khác với trước kia rất nhiều. Mỗi ngày bọn họ vẫn rất bận rộn, nhưng không giống trước kia, bận từ sáng cho tới tối muộn nhưng chỉ có hai bữa ăn, còn chưa chắc được ăn no, ăn ngon. Bây giờ, tộc nhân bọn họ bị chia ra nhiều nhóm, buổi sáng mới dậy liền đi sửa mặt, sau đó tập hợp lại huấn luyện, tất cả các chiến sĩ đoàn đều giống vậy. Nhưng chương trình học sau đó, ngoại trừ tiết giảng bài của tư tế đại nhân mà mọi người thích nhất, diễn ra cứ 5 ngày một lần, thì tất cả chương trình học đều được tách ra, rồi mọi người thay phiên nhau tới học. Dựa theo cách nói của chiến sĩ đoàn thứ tư, Nơi mà cô được phân vào Thì buổi huấn luyện sáng sớm diễn ra trong một tiếng Huấn luyện xong thì mọi người sẽ được ăn một bữa sáng no nê, Bọn họ không cần làm gì hết Chỉ cần vác miệng đi ăn là được Ăn xong cũng không cần bọn họ dọn dẹp Thậm chí ngay cả chén bát đũa muỗng cũng có người phụ trách sữa Đúng rồi, nơi này còn có một thứ mới mẻ Đó là đôi đũa Mới đầu, mọi người không biết cách sử dụng hai cây gậy này, 3 ngày trước còn có giáo viên chuyên môn tới dạy họ cách dùng đũa và các dụng cụ ăn khác. Sau đó lên lớp đi học, trước tiên học ngôn ngữ thông dụng, trong lớp sẽ có một nửa biết và một nửa người không biết. Rồi một nửa biết dạy cho nửa không biết, mà dù là người biết hay không biết, ngoài trừ học nói, còn phải học viết nữa. Người biết viết chữ cực kỳ ít, điều này dù là người cưỡng nguyên hay người mới gia nhập. Mọi người hầu như đều giống nhau, sau đó là trồng trọt, chăn nuôi, dệt, chữa bệnh và các tri thức tương quan khác mà vốn chỉ có tư tế và tộc vua mới có thể học. Đại đa số người đều rất quý trọng cơ hội này, học cực kỳ nghiêm túc, mà phần lớn các giáo viên cũng rất kiên nhẫn, sẽ dẫn bọn họ đi thực hành, rồi giải thích kỹ lưỡng, mãi cho đến khi bọn họ hiểu được mới thôi. Bọn họ học những kiến thức đó sẽ phải tự mình thực hành Mà giữa mỗi tiết học Đều có thời gian nghỉ ngơi Không có ai quá mệt mỏi Giữa trưa Bọn họ sẽ ăn một bữa nữa Điều này nếu là trước kia Thì họ khó mà tưởng tượng được Khi ấy Bọn họ chỉ ăn hai bữa là sáng sớm Và tối muộn mà thôi Trong phần ăn không chỉ có thịt Và những loại hoa quả quý hiếm ít ỏi Thức ăn của bọn họ rất phong phú Ít nhất Thì cô và tộc nhân của mình đều cảm thấy như vậy Có thịt, có cá, có rau dại, hoa quả cũng có nhưng không nhiều lắm Còn có món chính được làm từ một loại quả tên là thổ nguyên Người ta dùng quả thổ nguyên làm ra bột mì À hiện giờ bọn họ lại có thêm một loại thức ăn tên là củ cải Nghe nói về sau bọn họ sẽ có thêm thứ gọi là măng Bây giờ thủ lĩnh và tư tế đại nhân đang chồng chúng Củ cải ăn rất ngon, cô rất thích ăn, nhất là ăn sống, cho nên mỗi lần tới ruộng củ cải, cô rất ra sức làm việc. Sau bữa chua là cuộc huấn luyện buổi chiều, rất vất vả, nhưng so với kiểu đánh nhau chỉ biết cậy mạnh hay muốn may vũ khí thì hữu dụng hơn nhiều. Trên phương diện huấn luyện chiến thuật, nghe nói người qua được khảo nghiệm sẽ được đến thần điện của tư tế đại nhân để học phép huấn luyện chiến sĩ của thần. Người học được phép huấn luyện sẽ mạnh hơn người khác. Hơn nữa, điều càng khiến mọi người thiết tha ước mơ chính là phép huấn luyện này có thể sẽ kích phát được thần huyết trong cơ thể, khiến người ta trở thành chiến sĩ thần huyết có năng lực giống thần. Vì phép huấn luyện này, mọi người đều ra sức làm việc và học tập, chỉ hy vọng mình có thể qua được khảo nghiệm và được lựa chọn. Huấn luyện xong sẽ tới khóa học tên là khóa tự chọn mỗi người có thể chọn một loại tri thức mà mình thích để học tiếp. Cô chọn hai khóa, một khóa là vẽ, còn một khóa là học cách làm quần áo và các chế phẩm từ vải. Tư tế đại nhân có nhắc tới trong bài giảng, sang phụ nữ khi lớn tuổi ngực sẽ bắt đầu sẽ súng. Điều này có thể cải thiện bằng cách khi còn trong thời niên thiếu làm một loại y phục nhỏ dùng để nâng ngực, như vậy chẳng những giúp ngực phụ nữ đẹp hơn mà còn có lợi cho quá trình dậy thì cũng sẽ không bị chảy xệ. Đại nhân còn đề cập tới tầm quan trọng của nội y như khi cử chiến thú, có quần lót và quần thì vùng kín sẽ không bị cả đau cũng không bị các loài sâu bỏ nhỏ bé mà mắt thường khó nhìn thấy ký sinh trên người chiến thú hay trong bụi cỏ chui vào vùng kín gây bệnh. Sau đó, đại nhân vẽ vài loại nội y trên phiến đá để mọi người xem ai có hứng thú thì học cách làm. Việc dạy mọi người làm quần áo và chiến giáp do tác phân với ông dịp phụ trách. Cô cảm thấy rất có hứng thú đối với các loại y phụ nhỏ đó, nên tự mày mò, làm ra một cái áo ngực. Lúc bận lên người rồi đi ra ngoài, ai ai trong bộ lạc cũng nhìn chầm chầm cô. Ánh mắt của những cậu trai đều dán trên người cô, nóng như lửa. Các cô gái đều hâm mộ cô, có vẻ như vô cùng thích thú. Sồi nổi, hỏi cô làm như thế nào vậy, muốn học hỏi một chút, còn đưa cho cô rất nhiều thứ tốt. Bên ngoài, các tiếng trống truyền đến báo giờ. Thảo Đinh đang dậy vẽ phổ phổ tay Được rồi, đã đến giờ Mọi người có thể tan học Hơn nửa tiếng nữa là đến giờ cơm chiều Đừng đến muộn đó Lan mã vương vai Cầm phiến đá và bút thang đi ra khỏi phòng học Vừa ra liền thấy tranh đang đợi mình Những người khác ra khỏi phòng học Khi đi ngang qua tranh đều tôn kính hành lễ với anh Các cô gái nhìn lén lan mã Và ánh mắt hâm mộ đố kỵ Hận Lan mã rất hưởng thụ những ánh mắt đó Lan mẽ cười tươi, nhanh chân chạy đến cạnh người đàn ông nọ. Tranh cầm lấy phiến đá của cô, sơ sơ đầu cô, nhỏ giọng nói. Tối nay không đi ăn chung với người khác, chúng ta về nhà ăn. Hôm nay anh và thủ lĩnh đại nhân ra ngoài săn được một bầy lợn rừng. Tư tế đại nhân nói, con con có thể nuôi, con lớn thì giết thịt ăn. Hôm nay là ngày nghỉ của anh, con mồi không cần nộp cho bộ lạc, nên bộ lạc đưa lại hết cho anh. Làng mã hạnh phúc kéo cánh tay anh, dùng ngôn ngữ cử nguyên vẫn chưa lưu loát của mình nói. Thịt mang ra trở đổi, lấy lại, chúng ta phải xử lý, rất phiền toái. Tranh cười Không cần, tối nay chúng ta tới nhà tư tế đại nhân ăn cùng. Em vẫn chưa được thưởng thức tay nghề của tư tế đại nhân và thủ lĩnh đại nhân đúng không? Thủ lĩnh đại nhân nướng thịt là số 1, tư tế đại nhân thì pha nước chấm. Đảm bảo em ăn mà sẽ hận không thể nuốt luôn cả lưỡi. Ngon vậy sao? Lan mãng nghe mà nước miếng muốn chảy xa Nhưng cô lại rất lo lắng Ăn cùng tư tế đại nhân và thủ lĩnh đại nhân Liệu có ổn không? Không sao đâu Trên lập tức xóa bỏ kiên dè của cô Tối nay ngoại trừ chúng ta còn có các đoàn trưởng khác Sa Lan và ba nhóc đệ tử của tư tế đại nhân đều tới Đồ hộ vệ của tư tế đại nhân cũng tham gia Lan mãi an tâm Hai người không đi về phía doanh trại mà đi vào nội thành, bọn họ tính về nhà trước, ngôi nhà của hai người bọn họ. Rất nhiều người nhìn theo bóng lưng của hai người đầy hâm mộ, tuy người ở trong nội thành rất nhiều, nhưng để tiện thì phần lớn đều ở doanh trại, nhưng vẫn có người về nhà vào mỗi ngày, dù ăn thì ăn ở doanh trại, nhưng tới ngày nghỉ là sẽ trở về. Trong những ánh mắt đầy hâm mộ đó, có một người phụ nữ nhìn chằm chằm bóng lưng tranh, mà khi cô ta nhìn về phía Lan Mã đi cạnh tranh, trong ánh mắt tràn ra sự thù hận khôn cùng. Buổi tối, trong vườn hoa phía sảnh nghỉ sự có ba đống lửa được nhóm lên, trên mỗi đống lửa đặt một cái giá ghi một con lợn rừng đã được cạo lòng sạch sẽ Mấy tên đàn ông bu quanh giá thịt thay phiên nhau lật lợn sừng để nướng, làm nó chín đều. Mùi thịt nướng và gia vị thơm lạ lùng tảng xa, đám người thèm ăn bu quanh đóng lửa, không sẵn để mà nói chuyện, chỉ lo nhìn chầm chầm thịt nướng còn đang nướng. Thịt lợn sừng thành niên không dễ ăn, cứng và sơ, còn có mùi hôi. Vì thế, nghiêm mặt dùng một ít thảo dược trân quý giao dịch được từ tộc ngư phụ. Làm gia vị để ướp mấy con lợn rừng này Chỉ ướp 2 tiếng thì chưa đủ Muốn khử hết mùi Tốt nhất là ngâm cả ngày Có điều Quanh hắn không có một tên nào kiên nhẫn Cả đám gạo khóc đòi xử lý đống thịt đó Ngay trong đêm này Mùi hôi và thịt sơ cứng thì có là gì, ngay cả thịt sống đầy máu bọn họ cũng đã ăn rồi huống chi là loại thịt được nướng chín và ướp thêm hương liệu này Mà sang bọn họ rất khỏe, dạ dày tốt, thô cứng cỡ nào bọn họ cũng ăn được Người chiến xoay giá nướng, đáp đáp đánh nhau với đên phi, đáp đáp thắng liền cướp công tác Bồ gia vị cho lợn rừng Dùng bàn chải nhỏ được làm từ lông động vật chấm vài gia vị trong chén gỗ, sơ cẩn thận bôi lên thịt lợn. Trên thịt lợn rừng được khứa rất nhiều khứa để muối và gia vị có thể thấm vào trong. Nếu có thì là thì tốt rồi. Nghi mặc nghĩ khí hậu nơi này hẳn là thích hợp để thì là sinh trưởng, nếu cố gắng tìm kiếm thì chắc sẽ tìm được thôi. Thì là là cái gì? Nguyên chiến nướng thịt Lửa hung cho hắn cả người đầy mồ hôi Hắn chỉ bận một cái váy da thú Thân trên để trần. Ánh lửa chiếu vào Khiến những đường cong cơ bắp đẹp đẹp ấy hiện lên Làm người ta hận không thể nhạt tới gặm một cái Nghi mặt theo bản năng mà liếm môi Không biết đang thèm thịt nướng thì là Hay là đang thèm thứ thịt khác Nó là một loại gia vị Có thể dùng để nướng thịt Xào rau cũng có thể dùng làm thuốc Có tác dụng an thần Cậu vẽ ra đi Tôi bảo mọi người cùng tìm cho cậu Vẽ rồi Trong bản vẽ tôi đưa anh có đó Chắc là anh xem không kỹ Nguyên chuyến không phủ nhận Khoảng thời gian này hắn bận tới bù đầu Thế nên để chuyển tìm cây cỏ Cho Nghiêm Mặt sang một bên Vừa nãy cậu nói Xào rau, xào rau là cái gì Nghiêm Mặt bức cỏ Giải ném vào người hắn Chút nữa tôi sao cho mọi người cùng ăn, để ý mà học một chút. Còn nữa, mấy thứ tôi bảo anh tìm đều rất quan trọng, anh cũng quan tâm một chút coi. Vâng, tư tế đại nhân của tôi, mấy ngày nay tôi bận lo vụ lúa với Trúc cậu giao mà. Nguyên triển cảm thấy mình thật là oan ức, nói mà kéo dài giọng như làm nũng. Đáp đáp nhái theo, mà... Người chiến đám mộng gã một cái Đáp đáp nghe một tiếng Bật dậy, xoạt chân gạt ngã tên Đinh Phi đang cười trộm bên cạnh Đinh Phi nổi giận Nhưng cậu còn chưa ra tay Thì cái bóng đen bên cạnh cậu đã xoẹt qua Nhạm lên đuổi đáp đáp hung hăng cắn gã một cái Đáp đáp bị cắn cho gào khóc kêu to Nhưng da gã dậy, không bị sức mẻ gì hết Gã vương tay tóm thằng nhóc đen thù lùi Đang ngoãm đùi mình, ném ra ngoài đen Phi cười to, đỡ lấy thằng nhóc hung hăng hôn nó một cái thật mạnh. Thằng nhóc đen thù lùi, liều mạng dễ dụa, sau đó nhanh nhẹn bò qua chỗ nghiêm mặt. Nghiêm mặt một tay bế thằng nhóc lên, cho nó ngồi trên đùi mình, đút nó ăn một quả trái cây dại mọc trên một hòn đảo của hộ thành uyên. Quả trái cây giống như táo nhưng nhỏ hơn nhiều. Nguyên chiến cầm cọng cỏ dại mà nghiêng mặt Quảng vào người mình đưa lên miệng dùng để nghiến răng vì cỏ hơi chua nhưng ăn nhâm nhi cũng rất thú vị. Thủ lĩnh, tư tế đại nhân, tộc trưởng cung tổ phu của tộc mạc mạc và tộc lạc lạc tới. Đinh Ninh đi qua truyền lời. Nghi mặt và Nguyên chiến nhìn nhau một cái. Nguyên chiến hỏi: biết bọn họ tới đây làm gì không? Đinh Ninh đáp bằng họ chỉ nói là có chuyện rất quan trọng, phải gặp hai người mới nói. nghiêm mặt gật đầu. Vậy để bằng họ vào, vừa lúc hôm nay có nhiều thịt, thêm vài người nữa cũng đủ phần. Hết chương 289 Chương 290 Đàm phán, di tích của người lùng Mới đầu, các người luôn rất câu nệ, không phải do sợ, mà là do ngại ngùng, không biết nên làm sao để mở miệng. Nghi mặt hiếm khi nhiệt tình mời các người luôn tới cùng ăn cùng uống, người ta đều bảo mọi chuyện sẽ trở nên dễ nói trên bàn ăn mà. Hôm nay hắn thử xem có hiệu quả không, tiếc là không có rượu, nếu không, bầu không khí chắc là nhanh nóng lên thôi. Tranh dẫn lan mã theo Hào đi cùng cam vũ và con trai một của bọn họ, người vây quanh đóng lửa càng lúc càng nhiều, các thủ lĩnh khác dưới chức đoàn trưởng đều tự nhận mình không đủ tư cách, ngại đi qua đây, nên cùng thành viên đội hổ vệ của tư tế vây quanh hai đóng lửa còn lại, chỉ thỉnh thoảng chạy qua hóng chuyện tí xíu. Mọi người nói nói cười cười rất tự nhiên tiếp đón người lùng, dây thần kinh của các người lùng bỗng sinh đã thô to, còn ham vui thấy nhiều người như thế liền không cầu nể nữa tự nhiên như ở nhà hôm nay tổ vua áo mạc vẫn mang dáng vẽ mơ màng buồn ngủ như ngày thường tựa hồ như các tâm sự nặng nề tộc trưởng lạc Kiên đã vài lần lén lúc ra hiệu nhưng bà vẫn không mở miệng chỉ ngồi một chỗ xé thịt ăn tộc trưởng lãng lãng và tổ vua tạp đế tộc mạc mạc thì không muốn mở miệng trước Một lát sau, họ bị mùi thịt lợn rừng nướng được bôi gia vị hấp dẫn. Mới đầu ăn, bọn họ có hơi khó ăn vì lạ miệng, nhưng khi ăn đến miếng thứ hai, miếng thứ ba, liền cảm thấy cái gì đó không thể cưỡng lại, cả đám như đã quên mất mục đích khi đến, là cấm đầu ăn thịt. Tạp đế hỏi nghiêm mặt, muốn biết loại mùi vị đặc biệt này làm sao như thế nào? nghiêm mặt nói với cô ta rằng đây là gia vị mình đổi được từ các bộ lạc nhỏ hồi đi Trung Du sông lớn, có điều bây giờ hắn không còn bao nhiêu, chờ sang năm sẽ giao dịch nhiều hơn, nếu cô cần thì có thể trao đổi. Tạp đế rất vui mừng, hỏi một ít chuyện về các bộ lạc ở Trung Du sông lớn. Thấy tổ vô tạp đế và Nghi mặt trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng đều không hề nhắc đến mục đích chủ yếu hôm nay của bọn họ. Lạc Kiền nhìn không được cất tiếng ho khan nói Chiến thủ lĩnh, mặt đại, người lùng bọn ta đã thương lượng với nhau Dù sao bọn ta cũng không phải người cử nguyên các anh Cứ ở lại ngoại thành của các anh mãi cũng không tốt Bọn ta tìm được một nơi thích hợp cho người lùng cư trú rồi Bọn ta muốn di cư tới đó Nghi mặt dịch lại lời Lạc Kiền cho Nguyên Chiến nghe Nguyên Chiến dùng con dao nhỏ cắt lớp thịt chính bên ngoài Đặt vào đĩa rồi đưa cho nghi mặt Các người muốn di cư tới đâu, không được cách quá gần cửa nguyền. Bây giờ lạc kiền đã có thể nghe hiểu vài câu ngôn ngữ của cửa nguyền đơn giản, nghe vậy liền nói, không quá gần, gần bộ lạc đó phải nhĩ đứt hơn. Nghe mặt tiếp tục phiên dịch. Những người khác ngồi ở ngoài không xen vào, nhưng kỳ thực cả đám đều đang dựng tai lên để nghe lén. Ồ, nguyên chiến hơi dừng tay. Các người nói đến cái sơn cốc ở gần bộ lạc đoá phỉ hả? Tổ vô ám mạc thở dài một tiếng, là kiền gật đầu không ngừng. Đúng vậy, chính là nơi đó. Nguyên chiến mạnh tay chặt thịt, chặt một miếng sườn non còn dính máu. Nếu là nơi đó, không được. Tôi đã nghe Lam Điệp trở về bấm báo, nơi đó có một cái di tích, tôi và Mặt đang chuẩn bị đi qua xem. Có người không biết việc này, liền hỏi những người khác, mạnh biết rõ nhất. Thêm mắm dặm muối quảng cáo cái di tích kia một phèn. Cả đám liền ồn ào, nhào nhào nói muốn qua đó xem thử cho biết bên trong có cái gì. Làng mã tò mò nên hỏi tranh, tranh dù từ ngữ đơn giản mà cô có thể hiểu được nói cho cô nghe. lạc Kiên hoàn toàn không hiểu được nguyên chiến nói cái gì, nhưng vài từ quan trọng gã cũng nắm được. Lại nghe những người cử nguy khác nói muốn tới cái di tích đó, lập tức kìm không được quát lên. Tại sao không được, nơi đó là di tích của người lùng bọn ta Nghe mặt dịch lại, tiếng thảo luận của mọi người lập tức im bặt Nhiều người trợn mắt nhìn lạc ghiền Lãng lãng che mặt, cái thằng ngu nóng nảy nảy Anh có biết anh chọc cho nhiều người tức giận rồi không Nguyên Chiến cười lạnh Nơi đó thuộc về cửu Nguyên Anh nói nó là di tích của người lùng các anh Bọn tôi phát hiện trước, đương nhiên là của bọn tôi Hào cười nhạt đúng vậy, hết thảy những thứ nằm trong lãnh địa cửu nguyên đều là cửu cửu nguyên, không phục thì đánh một trận. còn ông nghe vậy liền dùng ánh mắt sùng bái nhìn ông, cam vũ cười, xé một miếng thịt nhét vào miệng con trai. Tâm tình hào đang rất vui vẻ, một người đàn ông cường tráng như ông, đã lâu lắm rồi không ở cùng vợ mình, làm ông ngẹn muốn hỏng. Cũng may, cam Vũ đã đồng ý ở chung cùng ông một lần nữa, mà đứa con trai còn sót lại của ông cũng không dùng ánh mắt bất an và cảnh giác nhìn ông. Có người cho rằng ông sẽ nhớ nhung chức vị tù trưởng, nhưng người ta không hề biết rằng ông đã sớm muốn nhường chức vị tù trưởng ấy cho Tranh, nhưng Tranh lại rời khỏi. Cũng may, trước khi ông chọn ra một tù trưởng mới để bồi dưỡng, ông đã tìm thấy một con đường khác. Tranh và Nguyên Chiến trước khi bị thương đều là những ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí tù trưởng tương lai của bộ lạc nguyên tế. Hiện giờ, thương thế của Nguyên Chiến chẳng những chữa khỏi mà còn được tư tế tổ thần trợ giúp thành lập một bộ lạc lớn hơn nữa, mạnh hơn nữa. Mà trước đó, hơn phân nửa người trong bộ lạc ấy đều là người nguyên tế. Đối với rất nhiều người nguyên tế mà nói, cử nguyên chẳng qua chỉ là đổi một cái tên mà thôi Một khi đã vậy, ông liền dẫn những người nguyên tế còn lại gia nhập cử nguyên Nhưng chức vị tù trưởng cho chiến sĩ cường đại nhất trong bộ lạc thì có gì khác ý định ban đầu của ông chứ Nghĩ thông được điều này lại không bị lão tư tế cản trở, ông hoàn toàn không chút do dự nào làm theo ý mình Mà nay, ông và Cửu Nguyên chẳng những không bị ép về nhà dưỡng lão mà ngược lại còn được tín nhiệm và trọng dụng, trở thành đoàn trưởng của một chiến sĩ đoàn. Điều quan trọng nhất là, cam Vũ và con trai cũng về bên cạnh ông, mọi người vẫn tôn trọng ông giống như trước đây, thì ông còn cầu cái gì nữa? Không ai biết ông cảm kích sự tôn trọng và tin tưởng mà Nguyên Chiến cũng nghiêm mặt dành cho mình tới cỡ nào. Chỉ vì bọn họ và cam vũ, ông sẽ không để bất cứ kẻ nào xâm hại đến Cửu Nguyên dù chỉ là một chút. Lạc Kiên nghe nghe mặt dịch lại lời nguyên chiến và lời hào, nhất thời cầm họng Di tích kia quả thật là do người Cửu Nguyên phát hiện ra trước. Khi chiến sĩ Cửu Nguyên đi ra từ bên trong cũng vừa lúc đụng phải đám người lùng đang tìm kiếm nơi cư trú mới. Thuận miệng nói một câu, đám người lùng kia liền tò mò nên đi vào xem. Kết quả mới phát hiện nơi đó rất có thể có liên quan đến tổ tiên của người lùng, liền nhanh chóng chạy về bấm báo, nhưng người cửu nguyên đã biết trước một bước nhờ có thác vọng. Những cái di tích này quá quan trọng đối với người lùng bọn họ, chỉ nghe lời miêu tả của đám chiến sĩ người lùng đi thăm dò về đã làm bọn họ cảm thấy bên trong rất có thể đang che giống một kho tàn truyền thừa cực lớn. Thậm chí... Tổ phu áo mạc còn nói cái gì tích kia có lẽ sẽ giúp các người lũng bước trên con đường của một cường giả. Lạc kiền nôn nóng nhìn về phía tổ phu áo mạc, hy vọng bà có thể nói cái gì đó. Thủ lĩnh và tư tế cử nguyên quá khó chơi, nhưng ít ra thì hai người họ vẫn khá tôn trọng tổ phu áo mạc. Nghi mà không đợi tổ phu áo mạc mở miệng đã mỉm cười với bà trước, hỏi. Tổ phu áo mạc, người cửu nguyên chúng tôi có bạc đãi gì các người không? Tổ phu áo mạc lại thở dài, quả thật người cửu nguyên không hề bạc đãi bọn họ, thậm chí có thể nói là đã trợ giúp rất nhiều. Nếu đổi lại là bộ lạc nhân loại khác, nói không chừng tất cả bọn họ đã biến thành nô lệ mặt người mua bán rồi, hoặc đỡ hơn là đuổi bọn họ đi vào thời điểm mùa đông giá xét thiếu thốn thức ăn. Nhưng người cử nguyên chẳng những cho bọn họ ở lại lâu dài mà còn cung cấp gạch cho bọn họ xây nhà, cho bọn họ đi theo người cử nguyên học tập những kiến thức thần kỳ, đi săn thú, biết rõ bọn họ đi phía sau nhặt của hơi mà cũng không đuổi bọn họ đi. Tới mùa đông còn giúp bọn họ một vài thứ, trong phiên chợ của cử nguyên còn có quầy hàng cố định của người lùn, ngay cả thứ vải mềm mại mà bà mặt trên người cũng là quà nghiêm mặt tặng cho. Mặt đại, nếu cử nguyên đồng ý Đưa cái di tích ấy cho bọn ta Đồng thời cho phép bọn ta thành lập bộ lạc của mình Trong sơn cốc đó Ta có thể thể với tổ tiên của tộc tế tổ Chỉ cần huyết mạch tộc lạc lạc Ta vẫn còn Thì bọn ta sẽ mãi mãi là bạn của cử nguyên Tổ phu áo mạc chân thành nói Bằng ngôn ngữ cử nguyên Đừng thấy bà lớn tuổi Nhưng trong số người lùng Bà học ngôn ngữ thông dụng nhanh nhất Tạp đế cũng lập tức nói Sọc mạc mạc bọn ta cũng vậy. Nguyên Chiến lại chặt một khúc sườn non vẫn còn máu đỏ, cười lạnh. Mặt đã dạy tôi một câu, gọi là há mồm chờ sung, đám lùng các người bây giờ đang làm cái điều ấy đấy. Tạp đế xấu hổ, áo mạc lại hành lễ với Nguyên Chiến. Nếu các anh cho phép, ta và Tạp đế cùng các tổ phụ khác muốn đi theo mặt đại đến khu di tích kia xem thử. Mắc gì tôi phải cho các người đi theo. bọn ta đồng ý kết minh với Cửu Nguyên. bọn ta có thể cung cấp chiến sĩ cho các anh giống như người cá. thù lao chỉ bằng một nửa người cá. về sau bọn ta có làm sao thứ gì nếu Cửu Nguyên đồng ý giao dịch với bọn ta thì vật lẫn kiến thức đều giảm một nửa dựa theo phí giao dịch mà bọn ta tính cho các bộ lạc khác. áo mạc nói tới đây lại bổ sung thêm một câu. Nhưng điều kiện là cái di tích đó phải hoàn toàn thuộc về bọn ta. Khi bọn ta bị các bộ lạc khác tấn công, cứu Nguyên sẽ viễn trợ. Hơn nữa, các anh cũng phải thề vĩnh viễn không được xâm lược bọn ta. Nguyên chiến cười to đầy chăm chọc, nhã ra hai chữ. Nằm mơ. Đáp đáp cũng gà một tiếng hồ theo, bẻ gãy một khúc xương đùi của lợn sừng rồi cắm xuống đất. Áo mạc giữ lạc kiện lại. Tạp đế và lãng lãng thì chậm mặt, nhưng mà cũng do tay giữ người đàn ông đang ngồi kế mình, rồi phút lưng người nọ như đang trấn an hắn. Bảo hắn không cần phải tức giận, sau đó nói với áo mạc. Tổ vô áo mạc, có lẽ bà cảm thấy điều kiện các người đưa ra rất hậu đãi, nhưng nếu các người có thể dựa vào di tích đó mà trở nên cường đại, thì chúng tôi cũng có thể, một khi đã vậy thì chúng tôi cần gì phải giao nó cho các người. Mà nợ nần của các người trước đó vẫn chưa trả xong đâu. Bọn ta sẽ trả, mãi cho đến khi trả xong bọn ta mới đi. Tạp đế cắn môi. Nói vậy, các người đã ở cửu nguyên qua một mùa đông nữa. Thật đúng là nước cờ hoàn hảo. Nghi mặt cười nhạo. Mọi người không biết nước cờ là cái gì, nhưng ý nghĩa đại khái thì có thể hiểu. Ngay cả Đinh Phi cũng nhịn không được nói thầm. Đám lùng các người chiếm nhiều của hồi quá rồi đấy Tạp ghế không có bản lĩnh như tổ phu áo mạc Cái mặt nhỏ của cô đã bừng lên khi vừa nghe nói thế Lãng lãng và lạc kiền nghe một nửa hiểu một nửa Nhưng cũng có thể cảm giác được sự tình không thuận lợi Áo mạc lắc đầu với những người khác tiếp tục nói Có lẽ truyền thừa trong di tích đó chỉ có tộc tế tổ bọn ta mới học được Nguyên Chiến gặm xong một khúc xương liên móc tim heo ra giọng nói lạnh lùng Chúng tôi không thể học Thì để đó trứng bà quản được à Lạc Kiên thấy thái độ của Nguyên Chiến không đúng Lập tức đứng lên Định chất vấn Nguyên Chiến có phải muốn khai chiến với bọn họ hay không Nhưng bị áo mạc lạnh giọng quát Lạc Kiên ngồi xuống Lạc Kiên câm miệng không cam lòng mà ngồi xuống Đại hà và đáp đáp một trái một phải Một đứng một ngồi thủ bên cạnh nghiêm mặt Tranh, Hào và các chiến sĩ thủ lĩnh cũng nhất bước, phụ nữ và trẻ con cùng lúc được che chở ở đằng sau. Áo mặc như không cảm giác được bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, bà ôn hòa nói. Bọn ta còn chưa qua đó xem rốt cuộc bên trong có cái gì. Không bằng, để bọn ta qua đó xem thử nếu thật sự có thứ quan trọng với tộc tế tổ bọn ta. Bọn ta đồng ý trả bất cứ cái giá nào để đổi lấy nó. Nghi mặt buông đĩa xuống, bất cứ cái giá nào. Đúng vậy, giọng nói của áo mạc đầy vẻ bấp chốc và can đám như muốn đập nồi dìm thuyền. Các người lùng khác cũng có suy nghĩ này. Áo mạc và tạp đế nhìn nhau, áo mạc nói, bọn ta sẽ thương lượng với các tộc tế tổ khác, nếu bọn họ đồng ý, bọn ta sẽ hợp thành một bộ lạc. Nghi mặt thầm than dưới đáy lòng Mặc dù người lùng khá giả hoạt Nhưng chút giáo hoạt của bọn họ Vẫn trên lệch rất lớn so với người hiện đại Chỉ vì một cái di tích Vẫn chưa biết rõ mà bọn họ có thể nói ra cầu Đồng ý trả bất cứ cái giá nào để đổi lấy Điều này sẽ khiến địa vị của bọn họ Trong cuộc đàm phán triệt để rơi vào thế hạ phong Cơ mà Điều này có liên quan rất lớn Tới cục diện bất lợi trước mắt của người lùng Bọn họ cấp bách muốn được mạnh lên Càng cấp bách muốn thay đổi tình cảnh nửa vời của mình bây giờ, bọn họ muốn giống như người cá, có thể xưng bá một phương, sống tự do tự tại, chứ không phải ăn nhờ ở đậu, làm gì cũng phải xem chừng sắc mặt người khác. Mà lúc này, đột nhiên lại xuất hiện một di tích có lẽ sẽ thực hiện được nguyện vọng của bọn họ, làm sao bọn họ có thể bỏ qua cho được. Áo mạc nhịn nghiêm mặt, và lúc này trong đôi mắt già nu vẫn đột hiện lên một sự cơ trí. Tư tế đại nhân tôn kính Tộc tế tổ bọn ta nguyện trả cái giá lớn nhất Và tất cả thành ý của mình Để việc này có thể thành công Bọn ta không muốn nói lời uy hiếp gì Cũng không muốn tăng thêm phiền toái Hay ép các cậu phải đồng ý Nếu các cậu không muốn bọn ta ở đây qua mùa đông Bọn ta cũng có thể rời đi Ta nghĩ Cựu nguyên chắc cũng hy vọng Có thêm một người bạn luôn mang lòng cảm kích đối với mình Chứ không phải một kẻ địch không ngừng quấy rối Nói là không phải uy hiếp, kỳ thật cũng chẳng khác gì uy hiếp Nhưng nghi mà không vì vậy mà tức giận Trong đàm phán luôn có những trường hợp như thế Vừa uy hiếp vừa dụ dỗ Lan mã đang cố gắng nghe hiểu lời giải thích của tranh Lúc này bỗng nhiên nói một câu Vậy cho tộc cách lan mã bọn tôi đi Sẽ là bạn bè, mãi mãi, các chiến sĩ, phụ nữ đều là của cửu nguyên Một giây yên lặng, rồi cả bọn cùng cười to Tranh không biết nên khóc hay cười mà xoa xoa đầu lan mã Nghi mặt cũng cười Tổ vô áo mạc, bà nghe rồi đó Người động tâm với cái di tích ấy không phải chỉ có mình các người Các tộc khác cũng muốn Tôi cho các người rồi thì các tộc khác sẽ nghĩ như thế nào đấy Hắn không đợi áo mạc trả lời Lập tức nói thêm Chuyện ký càng hơn Đợi sau khi chúng tôi đến xem cái di tích đã rồi nói sau Những lời này của nghiêm mặt ý là việc thảo luận về di tích kết thúc ở đây, những người khác lập tức chuyển đề tài, ép cho đám người lụng không thể mở miệng nói được gì. Đám người áo mạc cũng không nghĩ chỉ một lần đàm phán là thành công, nhưng kết quả lúc này đã đủ để thỏa mãn rồi. Dù sao thì Cứu Nguyên không hoàn toàn từ chối, bọn họ còn một cơ hội rất lớn. Trước khi đám người nghiêm mặt tới khu di tích, ngày 25 tháng 9, Ở ngoại thành cửu nguyên vàng lên tiếng kèn báo có các vị khách ghé thăm. Ngày hôm đó, thời tiết âm u, gió lãnh thổi tới từ phương Bắc, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống từ từ. Sắc nhanh sau đó, lính liên lạc chạy đến đưa tin. Thủ lĩnh, tư tế đại nhân, xứ giả thành lạch trời lại tới nữa. Hết chương 290